Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh chuyện Cỏ Long Trông chương 16 Đòi mạng Khi tất cả qua đi, tô nhiễm mềm nhũn người dựa vào kế, vẻ mặt cô trắng bệch khuê mắt hẳn nước, lan tóc đen mượt dối bời, quần áo lộn xộn Lệ Minh Vũ thong xong kéo kháo quần, chỉnh trang mọi thứ ngay ngắn, rồi tao nhã cầm khăn ướt săn sóc lau người thay Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhắm chất mắt, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Mùi hương nồng đậm sau cơn kích tình ngượm đầy quần áo, mái tóc và cỏ má Tô Nhiễm tựa như gông kiềng trói buộc cả cuộc đời cô. Lệ Minh Vũ vuốt về gương mặt cô khẽ cười. Mở mắt ra nhìn anh. Tô Nhiễm càng nhắm chất mắt. lệ minh vũ bật cười anh hôn nhẹ mũi cô bờ môi nóng rẫy men theo cổ tô nhiễm dịch dần xuống dưới tô nhiễm phát hoảng lật đật mở to mắt bắt gặp ánh mắt thấp thoáng ý cười của lệ minh vũ nước mắt cô lại trào ra sao anh có thể ức hiếp cô như vậy để tôi đi được chưa rốt cuộc cô cũng mở miệng giọng cô khàn khàn tô nhiễm không hận bất cứ ai chỉ hận mỗi bản thân Em gấp gáp làm gì? Chúng ta... Lệ Minh Vũ ôn hòa lên tiếng, ánh mắt vô tình đảo ra ngoài cửa xe liền sững lại, mặt mày biến sắc. Tô nhiễm cũng cảm giác thấy lạ, nhất là phòng ngực anh bỗng dưng cứng ngắc. Dự cảm đáng sợ nổi lên lần nữa, cô vô thức ngoái nhìn bên ngoài. Ánh mắt vừa lia qua liền dâng tràn vẻ hoang mang và lo sợ. Anh ấy sao lại tới đây? Ở một nơi gần xe của Lệ Minh Vũ, không phải ai khác. Chính là mộ thừa Lệ Minh Vũ cong môi lạnh lùng Cúi đầu hôn trán Tô Nhiễm Nói giọng dịu dàng ấm áp Em mệt à Bây giờ anh bế em vào nhà nghỉ ngơi Tô Nhiễm phát hiện ý đồ xấu xa của anh thành âm lúng túng Không Tôi không muốn xuống xe Tiếc thầy đã quá muộn Lệ Minh Vũ mở cửa xe Một chân bước xuống trước Đêm mùa hè oi ả Nhưng Tô Nhiễm cảm thấy lạnh dùng mình Lệ Minh Vũ mở cửa ở kế phụ Toàn thân cô run lẩy bẩy Chưa kịp phản kháng Anh đã sốc cô lên đóng sầm cửa xe Mộ thừa ở gần đó Cứng đờ người ngỡ ngàng nhìn Lệ Minh Vũ Bước về phía mình Trong lòng Lệ Minh Vũ là về mặt phờ phạc mái tóc bù xù Và quần áo sộc sạch của Tô Nhiễm Cô khiến mộ thừa lo lắng khôn cùng Tô Nhiễm dùng rằng Nhưng không tài nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc Đang ôm chặt bản thân Cô biết anh muốn làm gì Kể từ lúc chứng kiến ánh mắt của anh ở trong xe, cô đã biết anh sẽ làm gì khi đến trước cửa phòng làm việc. Anh cố tình, anh chỉ mong sao mộ thừa chua sót và trật vật đến tận cùng. Dưới ánh trăng, khóe môi lệ minh vũ ẩn hiện ý cười như đầm nước sâu lấp lánh ánh sáng mơ hồ. Anh lúc này trông có vẻ điền trai cao ngạo, áo anh mặc chỉ cài tùy tiện vài cái cúc để lộ vào ngực rộng màu đồng quyến rũ. cơ bắp săn chắc hấp dẫn mái tóc chỉnh chu thường ngày Cũng là xòa chém mất nét mặt kiêu căng Anh như vậy Càng toát lên một vẻ thu hút khác thường Đôi mắt đen ngòm Của mộ thừa buồn rười rượi. Lệ bình vũ dừng bước Trước mặt mộ thừa Tô nhiễm không còn mặt mũi đối diện với anh Làn môi cô run run Sắc mặt tái nhợt Hàm răng cắn chật bờ môi Từ nhỏ đến lớn Cô chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này Cô như lọt thõm vào một đấm lưới Càng dễ ruộng càng lún xuống Nỗi nhục nhã khiến cô tác nghẹn cổ họng Lòng cô vừa tức vừa tủi thân Mộ thừa có gì sai Mộ thừa là người đàn ông Luôn âm thầm yêu thương và lo lắng cho cô Vì sao Lệ Minh Vũ Phải dùng cách này tổn thương anh Lệ Minh Vũ liên tục Quan sát mộ thừa Sau khi dừng trước mặt mộ thừa Ánh mắt Lệ Minh Vũ rơi vào mặt tô nhiễm Cô nhắm nghiên mắt tuyệt vọng Đôi lông mày cau lại, rè mi run bần bật. Cơn run này lan tỏa khắp cơ thể cô, Lệ Minh Vũ đang ôm cô cũng cảm thấy điều đó. Màn đêm rất đẹp nhưng bầu không khí tệ hại vô cùng. Một lúc sau, Lệ Minh Vũ lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc ngột ngạt. Anh nhìn về mặt loáng thoáng giận dữ của mộ thừa, anh cười điềm tĩnh. Không ngờ cậu lại có tâm tình thưởng thức xe rung lắc, cậu thấy thế nào, có kích thích quá không? Đòn tấn công trí mạng nhất với một người đàn ông không phải là khiến người phụ nữ anh ta yêu thương bỏ đi, mà là để anh ta trận mắt chứng kiến người mình yêu thương cuồng nhiệt với người đàn ông khác. Những trường hợp như vậy, dù không nói gì, thì đó cũng là cố sốc tâm lý tàn nhẫn với anh ta. Huống hồ, Lệ Minh Vũ còn cố tình nhầu nát quần áo bản thân, bồng cô ra khỏi xe. Việc này đối với mộ thừa như xét muối vào trái tim dì máu. Xong đối với Tô Nhiễm mà nói, hành động của Lệ Minh Vũ cũng như một đòn trí mạng. Lần này anh ra tay rất tàn nhẫn, từ nay về sau cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp Mộ Thừa dù cô chỉ xem anh như một người bạn. Lệ Minh Vũ chỉ dùng duy nhất một chiêu có vẻ như rừng dưng nhưng đả kích cả cô và Mộ Thừa. Lệ Minh Vũ dừng nói hồi lâu, mộ thừa mới lên tiếng, giọng anh nặng nề oán giận, như con thú khốn khổ bị tước hết móng vuốt, không cách nào phản kháng, rồi lại không cam lòng. Minh Vũ, sao cậu có thể tổn thương cô ấy như vậy? Khi mộ thừa trông thấy sắc mặt tổ nhiễm tái nhợt, anh đau quặn lòng. Cô của lúc này nhắc anh nhớ đến lần đầu tiên trông thấy cô, khuôn mặt cô cũng trắng bay khóc khác, tựa như không khí có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh tình nguyện bản thân thống khổ, cũng không đành lòng thấy tôi nhiễm đau đớn như vậy. tôi nhiễm nhắm nghiền mắt từ nay tới giờ, nghe mộ thừa nói những lời này, nước mắt cô gian rụa Tới tận lúc này, điều đầu tiên mộ thừa nghĩ đến cũng chỉ là cô. Lệ Bình Vũ cười khẩy, giọng nói nhàn nhạt, nhạt lộ vẻ bất cần, nhích miệng gần từng chữ. Cậu sai rồi, từ đầu đến cuối, người tôi muốn tổn thương chỉ là cậu mà thôi. Dứt lời, anh càng cười tươi, thân sắc toát đầy vẻ châm chọc bước lên bậc thềm. Cậu sẽ làm hại cô ấy, cứ như vậy sẽ hại cô ấy. Thanh âm đau đến xế lòng của mộ thừa truyền đến từ phía sau. Lệ Minh Vũ dừng chân, anh không quay đầu, chỉ điềm nhiên như không trả lời. Âm thanh của anh càng vang rộn trong màn đêm. Yên tâm, nếu lúc có lúc đó thật, người theo cạnh chăm sóc cô ấy chỉ có thể là tôi, chứ không phải cậu. Tô nhiễm bỗng chố mắt nhìn Lệ Minh Vũ chăm chú. Anh cũng cúi nhìn cô, ánh mắt anh sâu thảm khó sở, nhưng sáng ngời như vì sao lung linh trên bầu trời về đêm. Xe chạy khỏi khu vực thành thị phồn hoa, mất hút trong bóng đêm mù mịt. Khi Lệ Minh Vũ về đến nhà họ Lê, mộ Mạn Vân đang chăm chú xem tivi. Bà mặc quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Thấy Lệ Minh Vũ mở cửa đi vào, về mặt bà vui sướng vượt lên tiếng. Hôm nay ngọn gió nào đưa con về đây? Con ăn chưa? Sao không báo để mẹ nấu canh ngon cho con uống? cuộc hôn nhân của Lệ Thiên có thể coi là hôn nhân chính trị, nhưng khác ở chỗ, Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân là tự do tìm hiểu, yêu thương nhau thật lòng. Gia đình của Mộ Mạn Vân là một tập đoàn đa ngành nổi tiếng, Nhưng tiếc rằng chẳng ai trong gia đình bà có hứng thú với việc kinh doanh Nhà họ mộ có ba người con, hai trai và một gái Người con lớn nhất hiện nay tuy quản lý tập đoàn của gia đình Nhưng hoàn toàn không thấy hứng thú Thứ ông yêu thích thực ra rất giống với mộ mạn vân Cũng yêu thích tìm hiểu nghiên cứu nền văn minh cổ đại Nói chính xác hơn, thứ người con lớn nhà họ mộ Đam mê là cổ mộ hay nói cách khác là hứng thú với khảo cổ Mộ Mạn Vân xếp thứ hai trong nhà là viên ngọc quý nâng niu trên tay cụ mộ. Đáng tiếc, mộ Mạn Vân không chút hứng thú nào với việc kinh doanh của gia đình. Người con út chính là mộ thừa, từ nhỏ luôn đối nghịch, thích làm trái ý cụ mộ. Cụ mộ áp đặt mọi thứ với mộ thừa, nhưng đến cuối cùng mộ thừa cũng chỉ thích y học mà thôi. Nhìn như vậy, có thể thấy nhà họ mộ rất kỳ lạ. Người thân trong các gia đình danh gia vọng tộc đều tranh giành tài sản và giành giật quyền lực Họ giận không thể đấu sống đấu chết với nhau Thế nhưng nhà hậu mộ ngược lại hoàn toàn Họ giận không thể từ bỏ mọi cánh nặng để sống thông dong không ràng buộc Đối với tài sản và tập đoàn của nhà hậu mộ ba người con trai chẳng ai quan tâm đến Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé Chương 17 Bất đồng quan điểm Vì thế cụ mộ rất đau đầu Trong một lần họp gia đình đã thử tham dò ý kiến của ba người con Kết quả như sau Ý kiến của con trưởng Nhỏ mộ nên tiến đến con đường quản lý khoa học hóa Mời chuyên gia về trông coi Ý kiến của con thứ Chỉ là con gái nên chẳng liên quan gì đến việc quản lý gia sản Mọi thứ cứ để con trai trong gia đình cánh vác Ý kiến của con út Dẫu sao nhỏ mộ cũng kiếm đủ rồi, cứ đem hết tài sản đi quyên góp, làm từ thiện. Vậy cụ mộ có thể sống tự do tự tại. Ba người con, không ai giống ai. Cụ mộ tức giận, suýt nhập viện vì xuất huyết não. Cuối cùng, người con cả đành cánh gượng cánh váp. Nhưng mỗi ngày sau khi xử lý xong công việc, đều dành thời gian xem tin tức khảo cổ, trông rất đáng thương vô cùng. Lệ Thiên là một người làm xa, làm chơi ra chơi. Sau khi kết hôn với Mộ Mạn Vân Sự nghiệp của ông rất thuận lợi Nhất cửu nhất động đều có sức ảnh hưởng Trong giới chính trị Lệ Thiên thận trọng hiền hậu Cùng Mộ Mạng Vân khéo léo điểm đạp Nổi tiếng là vợ chồng hạnh phúc trong mắt người đời Đây cũng là bàn đạp có lợi Cho lệ minh vũ phát triển Nhưng cái chúng ta thường thấy Chỉ là bề ngoài sự việc Bề ngoài càng rực rỡ tươi đẹp Càng dễ tiếp thu Ngược lại, những thứ tối tăm bập mờ Sẽ bị vẻ đẹp trói lóa che lấp Sau này lệ thiên về hưu, ông bà Mộ Mạng Vân dọn ra ngoài th... ngoại thành yên bình, sống xa vời thành phố sầm uất. Lệ Minh Vũ không thường về nhà, nhất là từ lúc anh lên trước bộ trưởng càng ít đến đây. Cho nên hôm nay anh bất ngờ trở về, Mộ Mạng Vân vui mừng khôn xiết. Mẹ, đừng gấp, con ăn rồi. Lệ Minh Vũ nói giọng nhẹ nhàng, trông thấy Mộ Mạng Vân xem tin tức, anh cười dịu dàng. Mấy tin tức này xem ít thì tốt hơn mẹ ạ. Chẳng phải mẹ nhớ con sao? Một bạn Vân kéo anh ngồi xuống. Con xem đi, sau càng lúc càng gầy gò thế này, dạo này nhiều việc lắm hả con? tivi đưa tin Hạ Minh Hà hiện đang tranh giành lòng dân, xúi giục cử tri bỏ phiếu cho ông ta. Bà biết, Lệ Minh Vũ và Hạ Minh Hà từ trước tới giờ luôn đối nghịch nhau. Lệ Minh Vũ cười. Con không sao mà mẹ, mấy tin này cũ rồi, mẹ đừng lo. Mộ mạng vân gãi đầu lòng bà nơm nớp lo lắng bà đưa mắt nhìn tivi không nói không rằng chỉ chỉ vào đó cái này là thủ đoạn chính trị không tránh được mà mẹ lệ minh vũ hiểu thấu lòng bà cất giọng an ủi miệng con với ba con y hệt nhau một mạng vân bất đắc sĩ lắc đầu nụ cười của lệ minh vũ thoáng chốc cứng ngắt còn với tiểu nhiễm sao rồi Mộ bạn Vân quan tâm điều này nhất. Sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này? Mẹ đã muốn hỏi từ lâu, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của con nên đành thôi. Trước đó mẹ có gặp Tiểu Nhiễm, con bé rất tốt, mẹ thích con bé hơn Hòa Vi. Mộ bạn Vân khẽ khẽ nói, bà lo lắng nhìn lại Minh Vũ. Mẹ nhìn ra được, Tiểu Nhiễm là một cô gái đơn thuần, cái gì cũng không biết. Minh Vũ à... Coi như mẹ xin con Cái gì nên quên thì quên đi con Mọi người phải sống vì hiện tại Lẽ nào hạnh phúc lúc này Không đủ tiêu tan tù hận trong lòng con sao Ánh mắt Lệ Minh Vũ phức tạp vừa muốn nói gì đó Trên cầu thang đột nhiên truyền đến giọng không vui Đàn bà nội trợ hiểu gì mà nói Minh Vũ lên phòng sách với ba Hai người nghe thấy tiếng nhìn lại Chủ nhân giọng nói đó là Lệ Thiên Cương mặt phúc hậu cố hữu lộ ra vị Bất mãn, giọng nói ông hết sức khó chịu Mộ Mạn Vân đành lắc đầu Mẹ, việc này để con thu xếp Mẹ đừng lo lắng Lệ Minh Vũ đứng dậy anh mắt sắc bén quét lên cầu thang Liền xa sầm Anh chấn an Mộ Mạn Vân rồi xài bước lên lầu Mộ Mạn Vân ngồi ngoài ghế sofa Lòng bà trùng xuống Phòng sách y tối hơn phòng khách Sắc mặt Lệ Thiên ảm đạm Nhưng thua xa về mặt Lệ Minh Vũ Trong nháy mắt, cửa phòng đóng lại Thân sắc Lệ Minh Vũ tồi tệ Khó coi đến tận cùng Về đây không phải tìm ba ư Lệ Thiên cầm hộp xì gà Rút hai điếu, đưa một điếu Trong đó cho Lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ nhận lấy, nhưng để sang bên không hút Giọng anh trầm trầm nặng trĩu. Tại sao ba phải làm vậy? Con đang nói chuyện gì? Lệ Thiên châm xì gà hút một hơi Nói giọng thản nhiên Ba biết con đang nói chuyện gì Rộng Lệ Minh Vũ lạnh lẽo Có phải ba tìm người giết đinh Minh Khải không Lệ Thiên nhìn anh Thằng cảnh sát còn con đó điều tra con Sao con không nói cho ba biết Anh ta điều tra thì để mặc anh ta Điều tra không ra thì anh ta sẽ từ bỏ Ngữ khí của Lệ Minh Vũ càng nặng hơn Người ba giết không phải là người thường Mà là cảnh sát Cảnh sát thì sao, ba muốn nó cơm miệng vĩnh viễn. Ánh mắt lệ thiên lạnh buốt Nó đã tra ra số 45 đường hoa đôn, còn còn ngây thơ cho rằng nó không tìm được gì ư. Dù như vậy, anh ta cũng không tìm thấy bất luận chứng cứ xác thực gì. Lệ Minh Vũ chống hai tay trên bàn gần rộng. Trước đó, số 45 đường hoa đôn đã được bà thông qua quan hệ nhà họ mộ, qua tay biết bao nhiêu người, thay đổi hết chủ này đến chủ khác. đến hôm nay lại bị chính chủ trưng thu vậy có nghĩa là mọi tài liệu về chủ sở hữu trước đây đều biến thành con số không dù Đinh Minh Khải muốn cũng điều tra không ra ha tất gì bà phải sát hại anh ta Minh Vũ con làm đến trước này rồi sao còn mang lòng dạ đàn bà Lệ Thiền bỗng sẵn rộng có người bà ba biết Đinh Minh Khải đã tìm ra chứng cứ xác thực nhất lẽ nào con muốn nhìn nó tóm con ư con muốn ba phải làm thế nào để không khiến lão cố thất vọng? Ánh mắt lệ minh vũ tối sầm mọi thứ anh gây nên làm sao anh không rõ? Anh trầm mặc một lúc bình thản nói Ba, có một số việc hãy để tự con làm ba không thể thay con giải quyết hết mọi việc Kỳ thực, con đã biết Đinh Minh Khải điều tra ra số 45 đường hoa đơn từ lâu Anh ta tìm bạn bè làm trong chính phủ để tìm tòi hồ sơ và bằng chứng trực tiếp của anh ta Cũng chỉ là số 45 đường hoa đôn Chứng minh căn biệt thự đó bỏ hoang Lệ Thiên cười nhạt Bây giờ nên cảm ơn mọi việc bà làm cho con rồi phải không còn ngẫm thử xem Nếu tôi nhiễm hay ai đó trong nhà họa Tiếp xúc với Đi Minh Khải trước Vậy thì đâu chỉ đơn giản là giết một mạng người Đi Minh Khải dám mang số 45 đường hoa đôn liệt vào chứng cứ Điều này chứng minh Nó đã điều tra ra con có liên quan đến căn biệt thự đó Nói không chừng còn dính đến vụ khác Nó cũng sẽ tra ra việc hòa tấn bằng nhảy lầu. Bà nãy còn nói tài liệu gốc về căn biệt thự đều biến thành số không. Bà nói con biết, cách để bí mật tồn tại vĩnh viễn chính là khiến mọi thứ, bí mật đó, biến mất. Con cũng từng nói với ba, có rất nhiều cách giữ bí mật, hà có gì phải giết người. Lệ Minh Vũ bất mãn với lý do của ông, anh nhíu mày lạnh giọng đáp. Lệ Thiền xiết một hơi xì cà, Vừa cười vừa lắc đầu Trên thực tế Cách của ba là gọn gàng nhất Nếu Đinh Minh Khải điều tra ra sự thật ở biệt thự Con tính làm sao Minh Vũ, ba hiểu rõ tính cách của con Con sẽ sai người bóp méo tài liệu Nhưng ba phải nói cho con hiểu Đinh Minh Khải là người chăm chú và nghiêm túc Với mọi việc nó làm e rằng đến lúc con chưa kịp nhúng tay Thì nó điện điều tra ra manh mối Bây giờ thì khỏe rồi Ba đã cho người tranh thủ sửa chữa thời gian trong tài liệu thanh tra cao cấp View Kim gì đó, muốn phá án thì trước hết phải tìm hiểu tình tiết vụ án. Bà giết đồng liêu của họ, họ sẽ không để yên, View Kim không phải hạng người ngồi chơi cho có, anh ta xuất thân từ tổ trọng án, lại tiếp nhận trường hợp từ tổ trọng án thì cần gì phải tốn nhiều thời gian. Lệ Minh Vũ phân tích. Ba, ba ngừng lại đi, ít nhất cũng để con xử lý chuyện này một mình. Lệ Thiên đứng dậy Tới trước bệ cửa sổ Ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài Ông hút một hơi xì gà về mặt nặng nề Ba không ngừng được Giết người cũng giống như cổ phần của nó Tự nhiên sẽ chuyển qua con Lệ Thiên nhắc nhở Lệ Minh Vũ nở nụ cười Ngồi xuống ghế sofa Ba, ba sai rồi Trước khi ba sắp xếp kế hoạch Con và Tô Nhiễm đã ly hôn Dù cô ấy chết, cổ phần của cô ấy Cũng không thuộc về con Lệ Thiên run bắn người, khó tin dò rét anh. Con nói cái gì? Tô nhiễm đã thực hiện giao ước, hết 9 ngày nên con buông tha cô ấy. Lệ Minh Vũ dần nỗi chua soát vào lòng giải thích. Con... Lệ Thiên giận tím mặt. Con đúng là hồ đồ. Minh Vũ, con bé mình đang làm gì không? Con buông tha tô nhiễm. Con nghĩ xem, nếu không vì nhà họ tô, nếu không vì tô nhiễm, nhà họ cố... ba con đã nói Chứa mọi thứ của nhà họ Hòa không nhất định phải giết người Lệ Minh Vũ trên ngang cơn giận của ông Điềm nhiên như không nói Thiếu con là hoa Tấn Bằng Và nhà họ Tô Không liên quan đến Tô Nhiễm Con nói gì? Lệ Thiến hít mắt Không liên quan Tô Nhiễm Không phải tại nó Lão Cố có chết không? Minh Vũ, con bị nó mê hoặc thêm mềm lòng rồi chứ gì Còn dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy ư Lệ Minh Vũ cắn răng, mặt mày tái mét đứng dậy Cái gì nên nhớ con đều nhớ Nhưng con không muốn dùng cái cách giết người để đạt mục đích Làm vậy thì khác gì hỏa tấn bằng Bây giờ, ba đã càng lún sâu Từ giờ trở đi, con không muốn ba can thiệp vào chuyện này Lệ Thiên nhìn Lệ Minh Vũ Một lúc lâu sau, ông sực nhận ra điều gì đó Ba hiểu rồi, con yêu tôi nhiễm Lệ Minh Vũ cầu chặt mày Tim anh đập mạnh trong lòng ngực Vô ý thức trả lời Không phải Minh Vũ, 4 năm trước Con không bày ra thái độ giống ngày hôm nay Lệ Thiền đi trước mặt anh Lòng đau đốn khôn nguôi Nếu con không yêu tôi nhiễm Thì sao con lại dứt khoát ly hôn với nó Đừng tưởng ba không biết mục đích Thúc đẩy con cắt đứt quan hệ với nó Vào 4 năm sau Con làm vậy chỉ để ba không giết nó phải không Lần này, lệ minh vũ không trốn tránh, mắt anh nhìn thẳng vào ông, cất giọng chân thành. Phải, con sẽ không tổn thương tố tổ nhiễm, nên con cũng không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy. Ba, con dễ biết ơn mọi thứ ba làm cho con, nhưng ba có nghĩ rằng nếu cách của ba không thành công, trái lại sẽ càng rước thêm phiền toái. Con cho là rước lấy phiền toái, chờ đến lúc con chiếm trọn nhà họ hòa, Cho đến lúc loại bỏ được Hạ Minh Hà Con mới thấy cách của ba là chính xác Ba lợi dụng bản tính hào sắc của Trình Nhật Đông Con riêng của Hạ Minh Hà để dựng lên vở kịch Cuối cùng chẳng phải bị Hạ Minh Hà lợi dụng Lệ Minh Vũ nói rộng bất lực Không phải do con nhỏ xấu xa tô nhiễm ư Thần sắc lệ thiên ẩn hiện về chán ghét Là do nó đi vào ngõ đó Hủy hoại kế hoạch giày công sắp đặt của ba lệ Minh Vũ lắc đầu, không liên quan tội nhiễm, chỉ có thể nói miêu sự tại nhân thành sự tại thiên. Bà càng nôn nóng, càng dẫn đến kết cục tệ hại. Chuyện Trình Nhật Đông là do một tay lệ Thiên bày ra, mục đích chỉ để Hạ Minh hàng tranh cử thất bại. Lệ Thiên phái người giả vờ đi ngang qua nơi Trình Nhật Đông gây án. Một khi Trình Nhật Đông mắc câu, người phụ nữ được ông sắp xếp sẽ nắm thóp kéo Hạ Minh Hà xuống vũng bùn, nhưng không ngờ. Người ông phái ngày hôm đó lại bị kẹt xe Nên không đến đúng giờ Mà tô nhiễm vừa dịp đi vào Mà xui quỷ khiến thế nào tô nhiễm thành Mồi câu trình Nhật Đông Ngay cả đại luật sư Lạc Tranh Cũng suýt phá hỏng chuyện tốt của Lệ Thiên Kế hoạch thất bại hoàn toàn Khi Hạ Minh Hà công khai thừa nhận Có con trai riêng Từ đây suy ra được lòng thu hận của Lệ Thiên Đối với tô nhiễm đã lên tới đỉnh điểm Nghe Lệ Minh Vũ nói xong Lệ Thiên càng cáo kỉnh Minh Vũ Con đang dạy ba Con không dám Ba, con chỉ muốn ba biết một việc Lệ Minh Vũ nhìn ông thong rong nói mụ thừa, cậu của con suốt 4 năm qua luôn giúp đỡ tô nhiễm Cậu ấy yêu tô nhiễm Nếu ba thật sự làm hại tô nhiễm Thì không chỉ đơn giản là tổn thương một mình cô ấy Mà còn thương tổn con, mụ thừa và mẹ Các... Các người... lệ thiên vốn không biết điều này nghe lời này ông kinh ngạc vô cùng hồi lâu sau ông đập mạnh lên bàn căm phẫn nói sai lầm đúng là sai lầm thái quá lệ minh phú bước đến trước mặt lệ thiên ánh mắt điềm tĩnh chất chứa sự chân thành chuyện này hãy để một mình con con hận nhà họ tô nhưng con sẽ dùng cách của mình để đạt mục đích đồng thời Nói đoạn về chăm chú và nghiêm túc cho mắt anh càng nồng đậm Nếu vụ án của Đinh Minh Khải bị khui ra Con sẽ gánh chịu tất cả Cái con muốn rất đơn giản Con chỉ hy vọng ba mẹ sống vui vẻ bình an Bà vai lệ thiên run run Giọng ông thều thào. Không thể Ba không thể để con làm như vậy Ba không thể có lỗi với lão cố Minh vũ Kể từ lúc bắt đầu Chúng ta đã được định trước sẽ không còn hạnh phúc một mình con đủ rồi dẫu con chỉ mới biết một chút mùi vị của hạnh phúc nhưng con thấy đủ rồi lệ minh vũ cười bình thản vỗ vai lệ thiên rồi không nói tiếng nào quay người bỏ đi mình vũ phía sau là giọng nói yêu thương của lệ thiên chương 18 tám nghĩa trang điều hưu vang vọng tiếng bê sầu dân gian âm thanh đó tựa như hạt sống trồi lên từ bùn đất ra khỏi nhà họ lệ lệ minh vũ lái xe đến thẳng nghĩa trang anh xuống xe đi bộ qua con đường dẫn vào trong dưới chân núi là thành phố phồn hoa sầm uất, còn trên núi là thế giới tịch liêu của người sống và người chết ngôi mộ đôi của cặp vợ chồng kia vẫn cao lớn sừng sững bắt mắt đến khác thường tựa như sự trang trọng mài rũa qua năm tháng lệ minh vũ ngồi trước mộ bên cạnh là hai bó hoa một bó hoa thiên điểu và một bó cúc trắng hương cúc trắng thanh đạm Tỏa mùi thơm thanh mát trong không khí, tựa hồ đang phiêu diêu kể chuyện đời xưa của người chết. Anh đang loay hoay điếu thuốc trên tay nhưng thật lâu vẫn không châm hút. Cuối cùng anh thả tay, điếu thuốc rơi xuống mặt đất, làn gió thổi ngang cuốn điếu thuốc xoay tròn vài vòng rồi dừng lại. Trên bia mộ vẫn là hình ảnh cố hoài dương và giang lăng như dĩ vãng, một người đàn ông anh Tuấn và một người phụ nữ điềm đạm. Lệ Minh Vũ lặng lẽ ngắm hai bức hình trên bia mộ, gương mặt của người đàn ông trên bức hình đó y hệt anh, đôi mắt sâu lắng dần toát lên vẻ hoang mang và mệt mỏi. Hồi lâu sau, anh nhìn chăm chú bức ảnh của Cố Hoài Dương, giọng anh như mất hết sức lực. Còn phải làm gì bây giờ? Thanh âm trầm thấp như đang thiểu thảo trong nỗi đau. Tin cảnh sát Đinh Minh Khải bị siết lan truyền khắp nơi, trở thành đầu đề nổi bật trên mặt báo và tivi. Nhưng cánh báo chí tập trung vào chuyện binh Minh Khải bị giết, còn hiện trường vụ án ở số 45 đường Hoa Đôn thì không ai khoét sâu tìm hiểu. Mọi người chỉ đồn lạc đác nơi đây được chính phủ trung thu tiếp đó liệt kê thêm vài vụ án mạng diễn ra trong mấy năm qua ở gần đường Hoa Đôn, rồi cuối cùng kết luận rằng bởi do đường Hoa Đôn hẻo lánh nên trở thành nơi diễn dễ ra tay của bọn biến thái cuồng giết người. Tin tức lan truyền ra, người dân đều hoảng hốt, dù sao người chết cũng là cảnh sát cao cấp. Nếu chỉ là người bình thường, sẽ không khiến xã hội hoang mang như vậy. Nhưng tin này nhanh chóng bị xe cảnh sát yêu cầu lại bỏ, đồng thời cảnh sát cũng không ngừng xoa dịu lòng dân. Dưới áp lực của xã hội, cảnh sát đành tăng thêm nhân lực, lập ra một tổ chuyên án phụ trách vụ án này. Tổ nhiễm không biết cảnh sát lập tổ chuyên trách vụ án này thế nào, Cô chỉ biết minh Khải chết ở số 45 đường Hoa Đôn không phải là chuyện tình cờ. Cô cũng thử tra tìm tài liệu về số 45 đường Hoa Đôn, nhưng ngoài tin tức giao bán thì không tìm được điều gì khác. Vốn dĩ cô muốn đến đó lần nữa, nhưng khu vực ấy đã bị cảnh sát phong tỏa. Thêm nữa, cô thường nhớ tới lời dặn của Lệ Minh Vũ. Tuy cô không thể tự tìm hiểu, nhưng cô không thể không nghi ngờ số 45 đường Hoa Đôn. Sáng hôm nay, cô vùi đầu vào máy vi tính lướt khắp các trang web tìm kiếm thông tin về số 45 đường hoa đôn. Không tìm không biết, tin này khiến Tô Nhiễm giật mình. Tuy trang web không miêu tả về số 45 đường hoa đôn, nhưng nhiều diễn đàn đang bàn tán về trường hợp của Đinh Minh Khải còn gắn tên cho số 45 đường hoa đôn thành nơi chuyên giết người. Tô Nhiễm không ngừng theo dõi hết trang này đến trang khác, nhưng càng xem càng thất vọng. Mọi người chỉ toàn suy đoán, còn nguồn gốc về số 45 đường hoa đôn thì trống rỗng. Đang định thoát khỏi diễn đàn, mắt cô trượt lê đến thanh niên tên Hạt đậu Đỏ, người này cười bài lúc 5 giờ sáng. Điều hấp dẫn tô nhiễm chính là nội dung bài viết của Hạt Đạo Đỏ, xem cách nói chuyện có vẻ là một cô gái. Hạt đậu Đỏ bảo rằng có duyên với đường hoa đôn bởi vì ba mẹ từng sống ở đó. sau khi hạt đậu đỏ sinh ra, thì mới dọn đến nơi khác sống. Bài viết này khiến tôi nhiễm hương phấn vô cùng. Cô lật đặt tìm kiếm tất cả bài viết của hạt đậu đỏ. Có vài người cũng vừa theo bài viết của hạt đậu đỏ, còn vài người thì trêu chọc bảo hạt đậu đỏ là thương gia giàu có, bởi vì cả thành phố này đều biết người sống ở đống hoa đôn ngày xưa đều là có tiền có quyền. Hạt đậu đỏ mau chóng hồi âm kể rằng số 45 đường hoa đôn là chỗ ở của ma quỷ. Nguyên nhân họ dọn đi cũng vì điều này. Khi ba mẹ hạt đạo đỏ vừa dọn đến đây thì ở ngay số 46 cạnh số 45 đường Hoa Đôn. Mà lúc đó số 45 đã bỏ hoang không ai ở. Nhưng có một buổi tối mẹ hạt đạo đỏ khó ngủ nên ra ngoài ban công hóng gió. Vô tình trông thấy ánh sáng mơ hồ tỏa ra từ biệt thự số 45. Lúc đó mẹ hạt đạo đỏ sợ hết hồn hết vía, tưởng là trộm cướp. Nhưng sau đó, trông thấy một người đàn bà mặc váy trắng dài, chậm chậm bước đến cửa sổ, làm tóc dài của người đó trên nửa trên mặt, cứ để như vậy bước tới bước lui. Mẹ hạt đậu đỏ sợ đến mức nhập viện. Kể từ ngày đó, gia đình hạt đạo đỏ dọn đi nơi khác sống, từ lúc ở đến khi dọn khỏi đường hoa đôn, chỉ vỏn vẹn một tháng. Đằng sau bài gửi này, có rất nhiều người cũng la vào hỏi. Hạt đạo đỏ viết không nhiều chỉ xoay quanh số 45 đồng hoa đôn là chỗ ở của ma quỷ Nhìn chung thì chẳng có gì giá trị Nhưng Tô Nhiễm khẳng định hình ảnh mẹ hạt đậu đỏ nhìn thấy đêm đó không phải ma quỷ mà chính là chủ nhân căn biệt thự Nghĩ vậy Tô Nhiễm liền đăng ký thành viên chủ động liên hệ với hạt đậu đỏ Hạt đậu đỏ không lên mạng nên cô gửi tin nhắn kêu hạt đậu đỏ liên lạc với mình Làm xong những chuyện này cũng gần đến trưa Tô Nhiễm vừa xuống lầu 1 chuông cửa liền vang lên người đứng bên ngoài là nhân viên của công ty truyền phát nhanh tôi nhiễm ký xác nhận ghi hoặc mở gói hàng nhìn thấy bên trong gói hàng cô liền cứng đờ người trong gói hàng là một chiếc điện thoại di động cõi lòng cô bình ổn chuột rối loạn như tơ vò người biết điện thoại cô biến mất chỉ có một và cũng chính là người này phứt bỏ điện thoại của cô cô trầm tư một lúc Nhưng vẫn mở ra Đây là loại điện thoại hiện đại dành cho giới nữ Sắp phát hành trên thị trường Chiếc đoạn tại này màu trắng tinh tế sang trọng Ngón tay cô run lẩy bẩy Cầm điện thoại lên Vô thức bấm nút mở nguồn Điện thoại khởi động cực nhanh Chương trình hiển thị toát lên phong thái Sang quý của nó Điện thoại vừa mở Màn hình liên tiếp nhấp nháy báo có tin nhắn Là một tin nhắn thoại Biểu tượng là thư màu trắng Tự như con mắt rõ nhìn từ phương xa ở như bức thư gửi từ thiên đường Trên biểu tượng bì thư màu trắng Hết sức hài hòa với phong cách tinh tế của điện thoại tôi nhiễm rụt rè không dám mở ra Cô không đoán được nội dung của tin nhắn này Nhưng lòng cô mơ hồ biết chủ nhân có tin nhắn Đang nghĩ xem nên từ chối điện thoại này thế nào Ngón tay cô lơ đãng chạm chúng biểu tượng bì thư Nó như một chiếc hộp pantera đang chậm chậm mở ra Tin nhắn thoại lập tức vang lên Mong em tha thứ cho tính tình nóng này của anh lần nữa. Nhưng cầu xin lỗi này chỉ giới hạn trong lời nói thiếu tôn trọng mà anh nói với em tối qua. Còn anh vi anh gây ra, anh rất xin lỗi. Nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm vậy. Nếu chỉ có cách đó mới giữ được em, anh can tâm. Có lẽ chỉ như vậy mới khiến em là của anh. a tôi nhiễm ném điện thoại sang bên theo bản năng. Mắt cô dán trầm chầm, chầm vào điện thoại như gặp chúng ma quỷ. thần sắc cô tái nhợt cô biết anh sẽ không tha cho cô trong tin nhắn thoại thanh âm của lệ minh vũ trầm thấp vững vàng như mọi khi giống như mọi thứ đều nằm trong tay không mảy may nào tránh thoát tầm nhìn của anh một giây một phút anh cũng chưa từng rời khỏi tôi nhiễm ngục thở dạ dày cuộn lên giống như ai đó đang ngắt mạnh giống như bàn tay anh ve vuốt từng tấc da thịt trên thân thể cô khiến cô kinh sự tột cùng, rồi rối bời khổ sở. Anh thả cô tự do, nhưng không buông tha cho con người cô. Tô nhiễm lại run cầm cập, cầm điện thoại, vừa muốn tắt máy, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Âm thanh quen thuộc Ngân Nga, âm thanh này là bài hát mà cô thích nhất. Dù đổi sang điện thoại nào, cô đều cài bài hát này thành nhạc chuông điện thoại. Đây vốn là một bài nhạc jazz vui tươi, nhưng dòng tên hiển thị trên màn hình, Tô nhiễm lại cảm thấy... Bài hát này như thanh âm ma quỷ trôi ra từ khe hở địa ngục đáng sợ. Là lệ minh vũ, không ngờ anh nắm chính xác thời gian cô nhận được điện thoại. Thời gian cô mở máy và thời gian cô nghe tin nhắn. Cô bắt ra hoài nghi, con mắt của anh phải trăng lưu đại phòng làm việc. Nhạc chuông không ngừng vang lên, dường như chẳng hề có ý định cắt đứt. tôi nhiễm không nghe máy, nhưng nhạc chuông như đang đua tính kiên nhẫn với cô, Cứ ngừng một lát rồi lại gọi lại, nhạc chuông tiếp tục gieo. tính nhẫn nại của cô cuối cùng cũng cạn sạch, đành thỏa hiệp nghe máy. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lệ Minh Phú trầm thấp thong rong theo đúng phong cách cố hữu của anh. Âm thanh đó tươi mát như mặt biển xanh thẳm yên ả không gợn sóng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Cô yêu anh nhưng cô rất sợ anh. Không cần nghĩ cách trả lại điện thoại cho anh, em phải nhớ cái này cũng gọi là tài sản của nhau hòa. Giọng anh thấp thoáng ý cười. Lời tôi nhiễm vừa muốn nói, thoáng cái nuốt ngược vào trong. Cô nói, làm sao anh biết? Cảm giác bị theo dõi khiến cô khó chịu cực kỳ. Người đàn ông trong điện thoại bật cười. Công nghệ cao cấp của điện thoại ngày nay chỉ có em mới không biết. Em cứ yên tâm dùng nó, người có thể nhìn chỗ em chỉ có một mình anh mà thôi. Lệ Minh Vũ, anh... Tôi nhiễm giận dữ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ rừng dưng. Anh làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ muốn cổ phần của tôi. Nhưng anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không cho anh. Lệ Minh Vũ không để tâm, giọng anh vẫn tràn ngập cuốn hút. Bây giờ, em không cho anh cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Ai còn nhiều thời gian với anh? Lệ... Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy Hiển nhiên anh không cho cô cơ hội phản cáng tô nhiễm tức giận Muốn vứt ngay điện thoại Nhưng... Tổ nhiễm là một cô bé ngoan Sống tiết kiệm Nghĩ lại vẫn nên thôi thì tốt hơn Nếu lệ minh vũ muốn biết hành tung của cô Dù không có điện thoại này Thì cũng không khó với anh tô nhiễm cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười Cô yêu anh Nhưng không sao chống lại sự thật tàn nhẫn Anh đối xử tốt với cô, chỉ vì cổ phần hòa thị trong tay cô. Một người đàn ông dùng tình cảm để thu lấy lợi ích cho bản thân. Người đàn ông như vậy, vì sao cô vẫn luôn mong đợi và hy vọng vào anh? Nỗi đau trong tim lại quẩy lên. Lệ minh vụ tắt máy, độ cong ôn hòa trên môi tắt lịm, vẻ tự giễu và bất lực khó nói thành lời hiện lên trên gương mặt anh. Anh làm sao vậy? Hóa ra anh chỉ biết dùng cách này để đến gần một người phụ nữ. Lời nói lạnh lùng ban nãy trong điện thoại của cô Xe rách trái tim anh làm hai nửa Nếu oán hận có thể khiến cô như đến anh Vậy cô cứ oán hận cũng được Có lẽ từ trước đến giờ Anh luôn khiến cô oán hận mình Khi đồng hiệu gõ cửa đi vào vừa lúc gặp Lệ Minh Vũ nhíu mày trầm tư Bước chân đồng hiệu khựng lại Trần trừ không dám đến báo cáo công việc Bởi vì anh rất hiếm khi thấy sáng vẻ khổ não của Lệ Minh Vũ Thanh âm bất trượt kéo lệ minh vũ sực tỉnh, anh ngước nhìn đồng hiệu, kết giọng nhàn nhạt, nhạt. Sao rồi? Đồng hiệu đưa lệ minh vũ một phần tài liệu về mặt đồng hiệu nghiêm túc. Còn cáo xa hạ minh Hà đang lên như diều gặp gió. Công tác vận động lôi kéo phiếu bầu của ông ta rất thành công, ý kiến dân chúng đang chuyển dần sang ông ta. Nếu để ông ta lên nhiệm lần nữa, vậy thế lực của đảng bảo thủ sẽ tăng mạnh trong giới chính trị, cực kỳ bất lợi với chúng ta. lệ Minh Vũ không nêu ý kiến, anh cầm văn kiện lật xem vài trang rồi đặt lên bàn nhắm mắt. Đồng Hựu lặng thinh. Đồng Hựu biết thói quen của Lệ Minh Vũ, anh nhắm mắt nghĩa là tự hỏi anh đang tính toán đối phó với con cáo già này như thế nào. Phòng làm việc xa vào tĩnh lặng. vài phút sau, Lệ Minh Vũ mở mắt nhìn Đồng Hựu, thản nhiên nhếch miệng hỏi: theo ý cậu, tỷ lệ Hạ Minh Hà lên nhiệm thành công là bao nhiêu?